ba trăm bốn mươi ba hoa thơm cỏ lạ hội tụ dù nạ đích phương pháp xử lý cũng không phải chỉ có giết chết mặt nạ nam dịch thân lái phở dễ đổm chạy ra khỏi thủy quốc sau đó mới có đổi lại lục ma ván trượt bay về phía phong quốc lẽ nào ngươi có biện pháp mệ tờ dù mì hai mắt tỏa sáng nàng đối với vụ ẩn vẫn là cực kỳ lòng trung thành muốn nàng trở thành vụ ẩn phản nhận thật sự chính là khó có thể tiếp thu đương nhiên là có bất quá phải đi về xác định một cái lại nói dịch thần gật đầu mẹ tờ dù mì cũng sẽ không lo lắng nữa nàng biết dịch thần không phải nói xuông chứ không làm người tâm tình bung lỏng sau đó mẹ tờ dù mì lấy ra một cái quyển trục một lần nữa thả lại dịch thần trong tay về sau cũng không chuẩn trả lại cho ta mẹ tờ dù mì nói nghiêm túc dịch thần cái này quyển trục thả lại trong lòng vừa rồi miễn là ngươi cùng ta t ử chiến lấy ngươi ở đây vụ ẩn hy vọng c o i như ổ b ỉ tổ đã không chế mỹ dục cũng vô pháp lập tức đưa ngươi phán định là phản nhẫn mẹ tờ dù m ỉ không trả lời dịch thần ngược lại là đứng ở lục ma ván trượt bên trên từ phía sau tự tay bảo vệ môi trường lấy dịch thần cả người đều tựa vào dịch thần sau lưng chán tựa vào dịch thần trên vai nếu như ta vừa rồi thực sự giống như ngươi nói làm như vậy e rằng lúc đó trở thành ta cả đời nhất hối hận sự tình đi mẹ tờ dù m ỉ thầm nghĩ nói cái này phút chốc dịch thần chỉ cảm thấy nội tâm của mình châm đ i ệ n điện bất quá cái này một loại cảm giác lại làm cho hắn rất thoải mái cũng cực kỳ hưởng thụ hắn cũng cực kỳ quý trọng đồng thời trở nên trả giá tất cả đi thủ hộ cái này một phần tình cứ như vậy để bọn họ đi không thành vấn đề sao kỵ sản đối diện trước mặt nạ nam nói rằng mẹ tờ dù m ì đã trở thành phản nhẫn về sau vụ ẩn là chúng ta định đoạt n g ư ơ i nói sa ẩn duy nhất đồng minh lúc này đ ỗ n g nhiên thay đổi đầu thương toàn lực đi đối phó sa ẩn như vậy phía trước bị sa ẩn đánh cho tàn phế cổ n ổ hạ nham ẩn làng mây có thể hay không nhân cơ hội xuất thủ đâu đã không có vụ ẩn vì sa ẩn khiên chế trụ còn lại nhẫn thôn làng cắt nhưng là một cây chẳng chống vững nhà a mặt nạ nam không thèm để ý nói đích xác ba đại n h ẫ n thôn ngoại trừ cố kỵ dịch thần ở ngoài cũng là đang lo lắng vụ ẩn ở sau lưng đâm dao găm hiện tại ngươi làm như vậy xa ẩn nhưng là rất nguy hiểm kỳ s á m lộ ra một tia khát máu nụ cười thân thể hắn còn có một cái lô máu lúc trước trước khi đi mang cho hắn thương tổn bất quá có thể chém giết tia c h ấ p vàng binh hoàng quả nhiên không phải thổi p h ồ n g lên thực lực của hắn hoàn toàn chính xác đáng sợ nếu như cái kia một trận p h ở dễ đổn chuyên môn chỉ là đối phó ta một người phỏng chừng ta sẽ nằm chết ở chỗ này ngươi nói như vậy cũng không có sai mới vừa cái kia một lớp công kích đã là dịch thần cố ý nương tay bằng không vừa rồi cái kia một cái chết đi vụ nhẫn ít nhất có ba mươi tư thành nơi nào sẽ giống như hiện ở nơi này vậy ngoại trừ cực kỳ cá biệt ở ngoài bộ phận là thương mà không chết mặt nạ nam thừa nhận dịch thần c ư ờ n g đại cái này nhân loại thực sự khó đối phó sự c ư ờ n g đại của hắn không chỉ là ở chỗ thực lực của hắn c ò n ở ta ý ở tha phương phương đi hệ nở mặt tài năng hơn nữa hiện tại dịch thần cũng cực kỳ tuổi trẻ tương lai thành t i ể u cao bao nhiêu ai cũng không biết nói như vậy hắn là nguyệt chi nhãn đại địch kỷ s à m trầm giọng nói hiện tại cựu vĩ cùng ý chi bỉ đều ở đây xa ẩn trong tay tương lai nhất định sẽ kình chống nhau đã như vậy chúng ta đương nhiên cấp cho hắn tăng càng nhiều hơn phiền phức không ngừng suy yếu xa ẩn mặt nạ nam gật đầu chỉ tiếc hắn cũng không biết thực lực của ta cũng không chỉ là thao túng mị dục đơn giản như vậy ta nhưng là còn có những lực lượng khác đi đối phó hắn làng cắt dịch thần trong nhà lúc này có thể nói là hoa thơm cỏ lạ hội tụ d u na cà dù ra mã bi cợt tina si r ù n bây giờ còn tăng thêm một cái mệ tờ dù m i vài cái tuyệt sắc nữ tử đều ở đây mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ ngươi thật đúng là được g a mã bỉ đối với dịch thần dựng lên một cây ngon cái mới vừa quẹo một cái tam nhẫn su nạ qua đây hiện tại lại nữa rồi một cái vụ nhẫn mệ tờ dù m i hơn nữa mỗi người đều lợi hại như vậy thật không biết ngươi làm sao lừa gái trở về lừa gái cái quỷ mẹ thợ dù mỹ là tạm thời ở chỗ các lộ hủy chưa vụ n h ậ n sự t ì n h xử lý tốt sau đó nàng sẽ lập tức trở về hơn nữa lại không phải của ta lão bà có cái gì khoe khoang dịch thần nói ra bất quá ta cảm thấy một lần này sự t ì n h giải quyết rồi sau đó ngươi chính là mình làm mỹ mì dục tương đối khá dù sao ngươi không có tham gia quá nhận giới đại chiến không phải ngồi trên mỹ dục vị trí cực kỳ tê dại phiền đến lúc đó nếu như m ị dục lại bị thao túng ngươi lại được nhức đầu ngươi rất muốn toàn bộ đều là ngươi lão bà sao tsù nạ dẫn trách liếc một cái dịch thần m ẹ tở rủ m ị cùng cả rủ dạ còn nói ngươi là nam nhân tốt kia mà xem ra ngươi cái này tốt nam nhân nhưng là hơi nước không ít ta ta xem là nam nhân tốt bề ngoài hạ cất giấu một cái gây dối tâm mới đúng phốc phốc cả rủ dạ cái này chính quy nữ bằng hữu nghe xong tsù nạ lời nói không khỏi nợ nụ cười những người khác cũng là b u ồ n cười ta nhưng là giữ mình trong sạch cực kỳ đến hiện tại thì ngưng cũng không có vượt quá quá một chút nhỏ dịch thần mười phần phấn khích nói ngươi cũng biết nói đến hiện tại thì ngưng về sau khả năng liền không biết thiên thiên hướng về phía chúng ta những mỹ nữ này ngươi sẽ cầm giữ ở xù nạ không quên chính mình tán thưởng xuống ngươi thật đúng là trang điểm dịch thần thừa nhận xù nạ nói là sự thực dù sao cái này bên trong đều là mỹ nữ đặc biệt sủ nạ cùng mẹ tờ d ù mỹ càng là một cái so với một cái mỹ có thể nói họa t h ủ y cấp bậc mỹ nữ các ngươi thật là tới giúp ta nghĩ biện pháp sao mẹ tờ d ù mỹ im lặng nhìn trước mặt mấy người luôn cảm thấy tuyệt không kháo phổ a biện pháp đã nghĩ tới a su nạ kỳ quái nhìn mẹ tờ d ù mỹ nếu đều đã nghĩ đến tại sao còn muốn suy nghĩ cái gì nghĩ tới ngươi làm sao không nói sớm a mẹ tờ d ù mỹ nhất thời kích động nhìn su nạ ngươi không có hỏi a ta còn tưởng rằng ngươi nghĩ đều thể hội một chút phản nhẫn cảm giác dù sao đối với một cái về sau muốn làm mì dục nhân mà nói phản nhẫn như vậy sự t ì n h phòng chừng cả đời còn có một lần cho nên ta nghĩ đến ngươi suy nghĩ nhiều thể hội một chút về sau trả về vị một cái cái này một phần tư vị là như thế nào dù nã lời nói mẹ tờ rủ mì k e m chút không có tan vỡ cảm thụ như vậy ta mới có không muốn nhiều lĩnh hội mẹ tờ rủ mì chân mày to vì nhịn không được có gáp đây cũng không phải là cái gì lợi hại nhãn thuật chỉ là một loại mạn dễ kỷ ổ xạ dìn gẳng cao cấp thôi miên năng lực mà thôi dù nạ nói ra chúng ta làm tay bộ tộc cùng ngụ chỉ hạ bộ tộc đấu tranh không biết bao nhiêu năm đối với dạng này năng lực muốn phá giải cũng không làm sao khó cũng chỉ có xủ nạ mới nói tính ra như vậy mười phần phân khích lời của bất quá cũng đúng vậy à chúng liền xủ cọ mì cả c ả s ỉ cùng ngụ chỉ hạ xạ xù kẹ dù nạ đều có thể ung dung chữa cho tốt càng đừng nói chỉ là mản dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng thôi miên dịch thần thầm nghĩ cầu thả cầu vợ tốt